Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhóm hành động tan hàng lặng lẽ chỉ để lại trong trí nhớ đồng hương chút kỷ niệm buồn cười mà thôi Tuy thế chừng vẫn không an thân thỉnh thoảng một án mạng một cuộc ẩu đả một vụ bắt cóc diễn ra trong cộng đồng tị nạn cảnh sát luôn luôn lôi cổ chừng ra thẩm vấn vì bài diễn văn n lửa chừng vẫn còn ghi lại trên giấy trắng mực đen ngày đêm chừng ngay ngáy lo chỉ sợ đàn em cũ gây bạo động làm liên lụyi đến chừng Ngay cái hôm đọc được lá thư nặc danh tố cáo Lê Văn Kích là Việt Cộng... ...và yêu cầu nhóm hành động có biện pháp... ...Trừng cũng mất ngủ cả tuần lễ. Mỹ Anh bảo Trừng... Anh dại quá! Ngày đó cứ nói vung vít cho sướng mồm. Giả như mà công Lê Văn Kích này bị đánh... ...dù bất cứ ai đánh... ...thì anh cũng sẽ gặp rắc rối. <cười> Nhưng mà anh không lập nhóm hành động... ...thì anh đâu có gặp được em. Anh không có hối hận gì cả. Tiếc thay Trừng và Mỹ Anh sống với nhau không được lâu... Bởi vì đầu năm 82 Chồng Mỹ Anh vượt biển và sang Mỹ định cư Mỹ Anh chưa chán Trần Nhưng nàng thấy Trần không có gì lôi cuốn Đến độ phải bỏ người chồng cũ Hai người tái hợp và đem nhau đi Một thành phố khác Làm lại cuộc đời Để lánh xa hẳn Trần Cùng những đàm tiếu của thiên hạ Trần lại cô đơn Và khi cô đơn Trần lại muốn lao ra hoạt động Nhưng lần này Trần không lập hội Né hẳn chuyện chính trị Anh chuyển sang văn nghệ là lãnh vực Mà anh thấy vừa vui vừa vô hại Anh kết thân với cao đăng ký Để có cơ hội gặp gỡ dưới ca nhạc nhiều hơn Và chính trong không khí nhọn nhịp Của một phòng thâu âm Trừng đã nảy sinh ra ý định Tổ chức một cuộc thi hoa hậu Khi trừng nói ra ý nghĩ ấy Ký nghĩ ngay đến đông Và từ đông ký lên tưởng đến thiệu Ký muốn làm bất cứ cách nào Để kéo cho được đông vào cuộc thi Và ký dự định sẽ vận động Cho đông chiếm giải hoa hậu Sau đó ký sẽ nhất loạt lăng xe đông Trên báo chí bốc nàng lên cao Để mời nàng đóng phim với Ký Giấc mơ ấy kể ra thì rất khó thực hiện Nhưng Ký đã tính kỹ và thấy Dù được hay không Cũng chẳng mất gì Cứ làm biết đâu Đó là lý do tại sao hôm nay Ký tìm đến gặp Thiệu Vừa vào tích cửa Nhìn thấy dung nhan tiểu tụy của Thiệu Ký bắt tay và diễu Trời lúc này ông đai hết hơi kỹ đấy nhé Tốc lại là vừa Thiệu cười ngượng nghịu Từ ngày mất chức chủ tịch và mất luôn an hạ Gặp ai Thiệu cũng ngượng với có cảm tưởng thiên hạ đang cười thầm. mình xuống giá, Thiệu ra vẻ vồn vã. "Vào chơi, vào chơi, rổng đến nhà tôm, lâu quá không gặp ông." Và Thiệu nhìn Trừng. "Trời ơi, lại có cả anh Trừng nữa." Trừng nhìn lại Thiệu, thấy gã ăn mặc chỉnh tề, Trừng nói: "Anh sắp đi đâu phải không? Nếu anh bận thì lúc khác bọn này chờ lại." Thiệu xua tay đáp: gì đâu, cho Nhật không biết làm gì định lết chùa. Thầy Đức Nguyệt mời dùng cơm chay." Nhưng có hai anh tới thì ở nhà nói chuyện vui hơn Ký cười cười ngồi xuống ghế Trừng cũng ngồi theo Thiệu nói Uống bia nhé à, Thôi có cà phê thì cho bạn này xin một tách Cà phê thì lúc nào chả có Thiệu mở nhạc nho nhỏ rồi cắm nước sôi Trong khi Ký nhặt tờ báo dưới cầm bàn mở ra coi Và than một câu để tỏ ra am hiểu tình hình Nguyễn Văn Linh bắt đầu hô hào đổi mới trong nước. Nhưng mà tiến trình dân chủ đâu phải là một sớm một chiều mà thành tựu được. chừng lúc này đã chán chuyện đấu tranh nên chỉ mỉm cười. Anh chưa bao giờ đến nhà Thiệu cho nên anh tò mò đưa mắt nhìn quanh quan sát. Cánh cửa phòng ngủ của Thiệu bỏ ngỏ. chừng nhìn vào và thấy bức hình chụp màu an hạ vẫn còn treo trên đầu giường. Anh biết Thiệu vẫn còn đang đau xót lắm. Cũng như hơn hai năm trước anh đã khóc hận nhìn Mỹ Anh. Trở về với chồng Ký Quang tờ báo đứng dậy đi lại phía thiệu Nói bâng cua mục đích lấy lòng thiệu Hội Việt Kiều lúc này im hơi lặng tiếng quá Chả thấy hoạt động gì cả Ông rút lui chả đúng lúc tí nào cả ông thiệu Tình hình chính trị biến chuyển rôn dập Tập thể phải có những người như ông Đứng mũi chịu xào thì để hướng dẫn dư luận Thì mới bắt kịp thời sự Nguyễn Lê Tôn Toàn hiền quá Làm gì cũng đắn đo thành ra học việc Thiệu hài lòng lắm, nhưng tỏ ra rộng lượng. Ông Toàn mới lên được vài tháng, đầu đã có đủ thời gian để đánh giá. Thiệu bưng cà phê ra, ngồi xuống ghế đối diện, cao đăng ký nhập đề. Bọn Moa vừa bàn với nhau, định làm một vô ngoạn mộc, nhưng không có ông thì không xong, cho nên phải kéo lại đây thỉnh ý ông. Thiệu nhứng mắt hỏi, làm cái gì? Ký đáp, tổ chức thi hoa hậu. Thiệu giật mình im lặng. Gã chưa kịp bày tỏ phản ứng, nhưng rõ ràng đôi mắt Thiệu đã sáng hẳn lên. Cao đăng ký giải thích thêm. "Trò này vừa vui, lại vừa có thể kiếm chút tiền công vào túi, ông thấy sao?" Thiệu chưa vội nghĩ thích thiền, chỉ cần hình dung ra hàng loạt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net